các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. có những tình yêu hôn nhân gia đình linh tinh trong thế giới của cô thêm vào người như vậy từ lúc nhỏ cô đã nhìn lên ngừng lâu rồi cũng hỏi cô chết đi được cha mẹ đã ra ngoài xã giao sau khi từ chối khéo lời mời có ăn cơm của hoàng gia gần lén thân mạn một mình trở lại căn hộ cao cấp rộng lớn của cao ốc một mình an lạc đi qua phòng khách trang hoàng đơn giản cao nhã lại yên tĩnh đi qua phòng đọc sách chứa đầy những bộ sách tạp chí nguyên văn thâm thúy bước chân cô độc như là có thể nghe thấy được tiếng đáy lòng vòng lại chiều lại phòng lá tân mạn nằm trên giường mở to mắt nhìn trên nhà gần người anh đang làm gì vậy nhất định là đang vui chơi ở nơi thực náo nhiệt rồi quây chung quanh người là mỹ nữ với đủ loại kiểu dáng mỗi người đều vừa độc đáo lại vừa hoạt bát đêm của bọn họ tuyệt đối cực kỳ tuyệt vời cô nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú kia là nụ cười vơi vơi yếu ớt khóe mắt có chút vết tích cười động lại vợ ung dung lại mê người lần đầu tiên gặp mặt cô liền nhìn cái rớt trúng của anh rất lâu rất lâu nhìn đến choáng váng. nhưng ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn không dừng ở trên người cô lần đầu tiên trong cuộc đời này cô không cam lòng đối với vài diên im lặng đứng xem đã cực kỳ chán ngán dưới sự ồn ào của nhóm đàn em cô đã chủ động ra trần tim đập rất nhanh hai đầu gối như nhũn ra đầu váng hoa mắt nhưng là tân màn vẫn mặc kệ tất cả giống như bướm bướm bay về phía ánh nến chỉ hướng về phía nguồn sáng, cho dù thịt nát xương tan cũng không quan tâm, từng bước một đi về phía anh, thế mà lại có thể đi đến bây giờ, có thể quay biết anh, tới gần anh, buổi chiều hôm nay, cô lại còn chủ động hôn anh. Môi anh rất mềm, vẻ mặt kinh ngạc của anh cũng rất đáng yêu, thật sự thật sự rất đáng yêu, rất đáng yêu. Hây. Ai... Cô qua người lên giường, đem khuôn mặt hồng nóng vùi vào trong chăn, thở một hơi thật dài, mới chia tay nhau đã nhiều anh như vậy rồi. Thần muốn làm cái bóng của anh Nhắm mắt theo đuôi dán dính anh Chia sẻ cuộc sống vừa tuyệt vời Lại vừa tự tại của anh Cô nhất định sẽ không mùa mờ như thế này nữa Rất muốn trò chuyện với anh nha Hoặc là gửi một tin nhắn cũng được Dù sao chuyện giai cần đã tới Bà mẹ cô đã ra ngoài dã giao nhất định Nhất định tới khuya mới trở về Hiện tại cô chuồn êm đến hộp đêm nhìn anh Hẳn là cũng không sao Đang lúc cô trái lo phải nghĩ Ngồi lên lại nằm xuống Đấu tranh tư tưởng hết mức Tiếng chuông điện thoại vang lên vang vọng ở trong không gian yên tĩnh trong nhà đánh vỡ mơ mộng của cô lá thân mạn gần chưa bồn nhào đi qua đầu giường bắt điện thoại vạn nhất là anh gọi cô về kiểm tra mà cô không bắt tuyệt đối sẽ được một trận giao huấn dễ nghe alo xin hỏi là lãn tiểu thư phải không là một giọng nam xa lạ rất khách khí vẫn quá giọng điệu rất nghiêm túc tôi là người có phân cục trung sơn tôi họ chu hiện đang ở hiện trường giải quyết vụ tai nạn giao thông mời lãn tiểu thư đến bệnh viện vĩnh tân để trợ giúp giải quyết Tai nạn giao thông hiện trường giải quyết. Mối chứ là tân mạng đều nghe thấy nhưng trong đầu lại trống rỗng. Đây có lẽ là điện thoại lừa đảo thôi hẳn là không cần để ý tới. Cô im lặng gắt điện thoại. 10 giây sau điện thoại lại vang lên. Tiếng vang đột nhiên trở nên rất lớn. Tràn ngớp khắp phòng. Tiếng vang làm cho tim cô đập loạn lên. lồng ngực cũng phát đau. Sắp thở không nổi. Không cần bắt, không cần bắt, không cần bắt. Nhưng đáy lòng cô lại có một tia lý trí vang lên. Vẫn là buộc cô bắt lên. Sau đó, giống như là linh hồn cùng thân thể tách rời nhau ra vậy, thân thể tím mắt điện thoại, nhưng linh hồn thì đã xuất ra mà phiêu đáng ở không trung, nhìn giống vẻ mặt đang giải ra của chính mình, giải ra ghi địa điểm, giải ra lấy giấy chứng minh, giải ra thay quần áo, giải ra đi ra cửa chính, kêu xe, đi tới bệnh viện. Là thân bạn lớn lên trong gia đình bác sĩ, đối với bệnh viện cũng không xa lạ, nhưng lần này khi đến cửa chính của bệnh viện thì hai chân lại phát run như nhũn ra. Phòng cấp cứu rất ồn ào, người đến người đi không kể, còn có giường bệnh trực tiếp đặt ở trên hành lang. Tuy rằng nhiều người như vậy, nhưng khi đứa mắt nhìn bốn phía, lại không xuất hiện một gương mặt quen thuộc nào cả. Cô ở trong đám người vô cùng hiu quạnh, khủng hoảng. Nhưng lúc này đây, cô nhất định phải chống đỡ. Sau khi cô hỏi vài người, mới tìm được cảnh sát chu ở góc đang ghi chép. Thấy cô xuất hiện, anh ta gật đầu trào, vừa ngoác y tá tiểu thư ý bảo lại đó, vừa nói Là lã tiểu thư phải không? cha cô đang chuẩn bị phẫu thuật cô trưởng thành chưa có thể ký giấy đồng ý hay không cô gật đầu đưa đấn nhận lấy giấy bút chuẩn bị ký xuống giấy đồng ý đầu tiên trong đời này cho người nhà mẹ cô ở bên cạnh cảnh sát chỉ cho cô đó là mẹ cô sao buổi sáng ra ngoài còn một thân trang phục chỉnh tề phối với rẻ cao gót người mẹ lưng vì viễn thẳng gọn gàng giỏi giang đây sao giờ phút này đang cuộn mình trên giường bệnh tóc rối loàn trên mặt có một mảng da bị chảy lớn tay áo của bộ quần áo sang trọng bị rách Cho mang vài băng bó còn chảy ra máu đỏ tươi. Không, đây nhất định là nhầm lẫn ở đâu rồi, đây không phải mẹ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net